Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Nghĩ đến đây, Lâm Trình Tử lên gật đầu đồng ý. Cô ngựa hoài cười đến thập phần sáng làn, ánh mắt sào hoạt nhìn Lâm Trình Tử nghĩ mặc dù lợi dụng lòng thương hại của cô là việc làm không chính đáng nhưng cô đã tự nguyện trôi vào bẫy, bước đầu thành công cho dù không chính đáng cũng trở thành chính đáng. Nghe lại bồ dáng thập phần dơ bẩn của mình, cô ngựa hoài định thay quần áo ánh mắt chứa quét qua người Lâm Trình Tử, một ý nghĩa tà ác hiện lên anh muốn chọc gạo cô. Tôi muốn thay đồ Anh đột nhiên nói Lâm Trình Tử rất biết điều Dìu anh vào phòng ngủ Sau đó định rời khỏi phòng thì bị anh giữ lại Em đi đâu vậy Tôi ra ngoài cho anh thay đồ Lâm Trình Tử ngây ngô nói Em ra ngoài thì ai giúp tôi thay Cô Ngựa Hoài nói như đó là chuyện dĩ nhiên Lâm Trình Tử ngây ngốc nhìn anh Cô Ngựa Hoài chậm chậm tiến đến bên tủ Lấy ra một bộ đồ Đặt lên giường rồi nhìn Lâm Trình Tử Như muốn nhìn chân thấu cô Lúc sau lại nói Tôi chỉ có một tay Không thể tự mình cài nút Lâm Trình từ nhìn cái tay trái đang bó thạch của anh Sau lại nhìn anh Cô động tác cứng ngắc thì đến gần anh Giúp tôi cười bỏ cái áo này đi Anh nói như do lệnh Lâm Trình từ tay run run Với tới cái nút áo của anh Trong lòng thầm nhủ Không có gì không có gì Chỉ là giúp anh thay đổi mà thôi Không được đỏ mặt Cô ngựa hoài dưới như cảm thấy Lâm Trình từ còn chưa đủ ngược Mặt cúi thấp xuống đến gần cái đầu nhỏ bé đang cuối gằm cổ cô Từng lướng hơi thở nam tính chặt chẽ với quanh cô như cảm nhận được anh càng càng gần hơi thở nam tình đang ở bên tai cô thở khí lâm trình tử tim đập nhanh như chống trần mặt đỏ đến tận mang tai đầu cúi càng thấp một khắc cũng không dám ngẩng lên cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ cởi nút lâm trình tử tay run run giữ rồi từ từ giúp anh thoát áo để lộ tấm nương trần đầy quyến rũ bờ vai rộng vững chãi vào ngực to lớn cơ bụng săn chắc không có lấy một tí thịt thừa nhìn qua thì biết anh thường xuyên tập thể hình cơ thể cân đối còn đẹp hơn cả mấy nam người mẫu trên tivi Lâm Trình tôi cảm thấy một trận khô nóng đi qua cổ họng, cô vô thức nuốt một ngụm nước bọt, hô hấp cũng có phần rối loạn. Nhanh chóng giờ đi ánh mắt ra khỏi người anh, cô luôn cố nhặt cái áo mới mặc vào cho anh, đầu vẫn cúi thấp tránh ánh mắt của anh. Cô ngựa hoàn nhiên chăm chú vào cô, đầu cô cúi thấp nên lộ ra cái gáy trắng mịn, hương thơm nữ tính vây quanh anh, Từ tay nhỏ bé mắt lạnh, bận rộn giúp anh thay áo, chớp chớp lại vô tình chạm vào da thịt nóng như lửa của anh, khiến anh xem chút không kiềm chế được mà muốn ôm cô vào lòng. Sau khi trải qua vô bàn cơ khổ, Lâm Trình Từ cũng thay xong được áo, ánh mắt cô vô tình di chuyển đến phía dưới, sau đó lại ngẩng đầu lên nhìn anh như van xin, bộ dạng thân phần đáng thương, đừng nói là mắt cô giúp anh thay quần luôn nhé. Cô Ngự Hoài thấy cô đáng thương như thế thì không nỡ chọc ghẹo cô nữa, anh ôn nhu nói, cái này tôi có thể tự thay được. Lâm Trình Từ như được đấng chí tôn cứu rỗi, ánh mắt biết ơn nhìn cô Ngự Hoài, sau đó từ giác rút em ra khỏi vòng anh nhanh chóng chui vào nhà vệ sinh vốc nước rửa mặt mong muốn chấn định lại con tim đang mất kiểm soát mà vô tư đập loạn của mình sau khi cổ ngựa hoài thay xong cái quần anh Trình Thế bước ra khỏi phòng nhìn thấy lâm trình từ đang ngồi ở phòng khách anh liền nói tôi đói bụng lâm trình từ sực tỉnh nhớ ra cô vẫn chưa dùng cơm nên đi vào trong nhà bếp lục loại tủ lạnh xem có thứ gì có thể nấu không lâm trình từ bận rộn trong bếp lê hoay qua lại giữa bệ bếp và bồn rửa chén trên vân đại chìm với đám rau quả thức ăn Bộ dạng hẹp như cô vợ trẻ Cô ngựa hoài ánh mắt thâm tình nhìn cô Trong lòng đột nhiên dâng lên một cố ngọt ngào ấm áp Anh thích nhìn cô như thế Dù nhìn cả đời cũng không chán Cô ngựa hoài thoáng kinh ngạc vị nghĩ vừa rồi Cả đời anh đã bao giờ dùng đến từ này đối với phụ nữ đâu Lại nhìn đến bóng dáng nhỏ xinh của Lâm Trình Từ, Mới anh khẽ nở nụ cười ngọt ngào Hạnh phúc lên lòi khắp con tim Thầm nghĩ Nếu trước giờ chưa từng dùng Thì bây giờ áp dụng với cô cũng không tệ Sau khi đại chiến 300 hiệp. Cùng với đống thức ăn, một lúc sau, Lâm Trình từ bưng vài món ăn đơn giản đặt lên trên bàn. Sau khi bày biện xong các thứ, cô ngồi vào bàn ăn vẫn như trước là đối diện với anh. Cô ngựa hoà nhìn thức ăn trên bàn, mày thoáng nhíu lại, ba cái đĩa đen ngòm cùng với một tô nước lã trên bàn kia, chính là dùng để cho người ăn hay sao? Thấy cô nhìn anh chầm chạp, dường như một anh dùng thở. Anh động tác cứng ngác, gắp đại một thứ trong đĩa nến thở bao vào miệng. Nhìn thấy anh gắp cộng dao cho vào miệng. Lâm trình tử như ngừng thở, về mặt mong đợi nhìn anh. Cô ngựa hoài miễn cưỡng nuốt xuống cái vật thể đen ngòm kia, khóe miệng giật giật. Nhìn thấy ánh mắt trì mong của Lâm trình tử, thì không đỡ đả kích cô, Miễn cứng được một nụ cười méo sạch nói: ngon lắm. Thật ư? Vậy thì ăn nhiều vào Mắt Lâm trình tử lóe sáng. Đây là lần đầu cô vào bếp, thật không ngờ tay nghề cũng không tệ. Cô vui vẻ gấp thêm thức ăn vào bát của cô ngựa hoài. Cô ngựa hoài mặt đầy hắc tuyến, khóe môi giận lên hồi, cố gắng nuốt xuống mấy thứ kia. Trong lòng thầm thề, sau này không bao giờ cho cô vào bếp nữa. Bữa ăn địa ngục cuối cùng cũng kết thúc. Lâm Trình từ tinh thần vui vẻ dọn dẹp bát đĩa, gom một đĩa táo đi trước mặt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net